Thời ngày xưa, ở một miền xa xôi, khí hậu ấm áp và đất đai trù phú, có một bộ lạc tên là Aruki, may mắn hơn các bộ lạc khác vì họ sai khiến được loài chim oxchit chuyên đẻ những quả trứng băng vàng. Khi một con chim đẻ trứng vào tổ trong hốc cây thì thủ lĩnh Nato dùng tay chuyển quả trứng đó sang một cái cây khác và sự kiện đó được coi như một ngày hội lớn. Các cô gái của thủ lĩnh thay nhau phục trên các cành cây, bảo vệ tổ chim khỏi bị chim ưng phá hoại. Tuy vậy, trong từng góc buôn làng, các trai trắng tay cầm những mũi tên tẩm thuốc độc, đứng canh giữ không cho các chiến binh của bộ lạc khác đến đánh chiếm kho báu của bộ lạc mình. Các bé có biết thế nào không? Từ những quả trứng vàng kia, những tay thợ lành nghề đã chế tạo ra các vòng tay, hoa tai và đủ các loại trang sức. Số trứng vàng dự trữ mỗi ngày một nhiều đô dùng khác nhau. Đàn ông của bộ lạc chuyên nghề săn bắn, còn đám đàn bà con gái thì ở nhà dệt những tấm khăn voan, đan giỏ và hái nhặt thảo quả. Một hôm, cánh đàn ông đi săn trở về với một tâm trạng đầy lo lắng, họ đã chạm trán cánh thợ săn của một bộ lạc xa lạ. Cánh thợ lạ này đã kể cho họ nghe về những chuyến thuyền khổng lồ đã cập bờ biển và về những con người tóc cắt ngắn, mặt mũi trắng trẻo, nọ rất lạ lùng đã đặt chân lên đất liền. Những kẻ da trắng này rất hám vàng, đã dùng một loại súng có tai xạc ra những mũi tên có lửa khủng khiếp, cướp giật vòng chân, vòng tay của chị em, tra khảo dân bản xứ nơi có vàng. Nếu những người Aruki hiểu rằng Con người cũng có thể biến thành những kẻ tàn ác thấp hèn thì chắc chắn không bao giờ họ lại cho phép kẻ lạ mặt kia vào làng bản của họ. Nhưng họ không hiểu được điều đó. Họ vẫn cứ khiêng những người thợ săn lạ mặt bị gấu đánh bị thương vào làng. Vị thủ lĩnh còn ra lệnh cho đám phụ nữ đi tìm những người bị thương, còn cánh đàn ông lại lên đường đi săn. Có một kẻ lạ mặt tên là Khramoy Mét Vét, anh ta rất mê những đồ trang sức của phụ nữ và cứ gặng hỏi họ kiếm ở đâu những thứ đá vàng làm ra được các loại vòng và hoa tay này. Nhưng chị em chỉ trả lời bằng một nụ cười. Dần dà Mét Vét kết thân được với cô gái cả, con của thủ lĩnh tên là Dinka Devin và hứa hẹn sẽ cưới nàng làm vợ, rồi ở lại với bộ lạc. Dinka Devin nói rằng nàng phải chờ đợi cha trở về để xin ý kiến. Metvet bắt đầu làm công việc dò hỏi Dinka Devin về việc tại sao chị em nàng cứ thỉnh thoảng lại biến vào rừng sâu và ở đó làm gì. Còn Dinka Devin đã tự cho mình là vợ chưa cưới của Metvet rồi, bởi vậy nàng đã phạm sai lầm còn lớn hơn cả sai lầm của cha nàng, cho phép đưa kẻ lạ mặt bị thương vào buôn làng. Len Kadavin không hề ngờ rằng Medvet đã bán linh hồn cho những người da trắng để lấy một thùng rượu và còn hứa với họ sẽ tiết lộ bí mật của bộ lạc Aroki. Và thế là, sau khi biết chắc chị em nàng thường thay nhau phục trên cây bảo vệ bảy chim đẻ trứng vàng, Medvet liền chuốc rượu cho những người canh gác say mềm rồi thông báo điều bí mật cho người da trắng biết. Medvet không hay rằng Trên đỉnh một ngọn cây cao nhất, con có chàng Otate đang phóng tầm mắt quan sát khắp vùng gần xa. Anh ta đã phát hiện ra có những người da trắng đang đến gần nơi con chim đẻ trứng vàng mà người dẫn đầu là gấu vết. Sau khi loan báo cho buôn làng hay về mối nguy hiểm đang đe dọa về sự phản trắc của gấu vết, anh liền đóng chuông báo động. Din Kadavin đau đớn thốt lên: "Ôi!" Có sao ta lại tiết lộ cho chàng bí mật của loài chim? Thảo nào mà chàng cứ can vặn ta. Hây, hãy chỉ cho ta biết ta phải làm gì và làm thế nào để cứu loài chim đệ trứng vàng đây? Cô, cô, cô. Tiếng thề cũng thốt lên có nghĩa là cứ sẵn sàng đi. Hết thầy cả đàn bà và con gái chạy đến cùng đáp to cô. Điều đó có nghĩa là Chúng tôi đã sẵn sàng. Hỡi các cô, hãy nhanh chóng trèo lên, ngồi vào các cành cây, khi đó bọn da trắng sẽ không biết được chim làm tổ trên cây nào, còn nếu chúng tìm thấy tổ chim thì Tan San Ut Ke sẽ chạy đi tìm những người thợ săn gọi về đuổi bọn da trắng đi. Tan San Ut Ke tên thường gọi của con ngựa trắng chiến phi như bay về phía những người đàn ông của bộ lạc đang mài săn bắn. Còn hàng trăm cô gái khác thì vội vàng lao lên cây, tay ôm chặt lấy các cành cây. Mét vét dẫn đoàn người da trắng vào rừng, nhưng hắn lúng túng, không biết nên chỉ vào cây nào. Những người da trắng nổi giận, bắn những mũi tên có lửa vào các cô gái. Nhưng các cô, kể cả các cô đã chết, vẫn ôm chặt các cành cây. Khi cánh đàn ông chạy về tới bôn làng thì đã quá muộn, những người con yêu tố. Những cô gái đẹp của họ đã chết. Ông thầy cúng trỏ tay lên trời, gọi tên của họ và nói Ôi, ôi, các con đã xả thân bảo vệ kho báu của bộ lạc ta. Các con xứng đáng được ban thường. Tâm hồn các con sẽ biến thành những bông hoa ngát hương. Chúng sẽ không ngừng sinh sôi trên các cành cây kia. và sẽ kể lại cho các thế hệ mai sau về chiến công bảo vệ loài chim mỏ vàng của các con. Các bé ạ, những bông hoa tuyệt vời và đủ loại tựa như các cô gái của bộ lạc Aruki đang đua nở trên các cành cây đấy. Và người đời nay gọi đó là hoa Orchidea hay là hoa phong lan đấy các bé ạ. Thank you.